Kết thúc cuộc nói chuyện tiếu lạc dơ lên bên thầm nghĩ. Chuyến này đi hạ hải sự tình tựa hồ hơi nhiều. Hắn nhìn về phía bên cạnh cơ tư dính. Hạ hải bán hàng đa cấp tổ chức rất nhiều sao. Cơ tư dính nghĩ nghĩ, nói. Mấy năm gần đây giống như nhiều hơn. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cảnh sát phá hủy bán hàng đa cấp ổ điểm tin tức. Thật sao?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 Mang theo lão bà cùng hải tử rời đi lạc thôn quê quán, về châu miệng thì trước lúc rời đi, hắn còn sông lạc thôn tất cả mọi người kêu la. Một đám ngốc bước tiếp tục quỳ liếm tiếu lạc đi, nhìn xem người ta có thể hay không thưởng các ngươi một miếng cơm ăn. Câu nói này vừa ra, rất nhanh bị đánh mặt.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 Hắn mục đích rất rõ ràng chính là kéo theo lạc thôn nhân dân tính tích cực để cho hưu nhàn nông trường đường có thể dễ đi hơn một chút. Đường tiếu lạc sự tích truyền ra về sau tới nhà thăm hỏi ra ra nai nai bằng hữu thân thích nhiều hơn đều là những năm gần đây không chút vãng lai thân thích giống như là mọc lên như nấm sông ra. Thật sự là trả lời một câu chuyện xưa. Bần cư phố xá sầm uất không người hỏi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 Cô tỉ, ngươi tốt dối trá a! cô phủ rõ ràng là ghi hận cha ta năm đó không có cho hắn mượn tiền. Cái gì ở đây nhìn xem, hắn lại không hiểu công trình kiến thiết. Coi như bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ta dám cam đoan cô phủ cũng tuyệt đối không phát hiện được. Hoa tiêu vinh từ trên bàn cầm một cây nhăng tiêu, lột ra liền tùy tiện bắt đầu ăn. Hoa hà anh trà sát hắn một chút. Tiểu vinh ngươi nói nhăng gì đấy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 Hoa hà anh nhìn không được nuốt nước miếng một cái, thầm cười khổ, bốn mươi vạn còn không nhiều kia nhiều ít mới tính nhiều. Cái này nói cũng quá nhẹ đúng dịp. Hoa đức hưng hít mắt, hóa thanh hóa khí nói. Ta đây không phải tại huyện thành thông qua quan hệ nhìn chúng một bộ hai tay phòng nha tỏa bắc triều nam. Phòng ngủ chính ban công đối mặt với Đại Giang, hơn 100 m vuông chỉ cần 60 vạn, ta đã giao 5 vạn tiền đặt cọc trong 3 ngày phải đem dư khoản trao thanh, liền trinh lệch 40 vạn. Cách này, ca 40 vạn nhiều lắm, chúng ta. Hoa hà anh lộ ra khó xử biểu lộ. 40 vạn còn nhiều A ta đều nghe nói.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 hoa đức hưng một trận ngạc nhiên không nghĩ tới tiếu lạc sẽ cường thế như vậy cùng kiên quyết hắn cười gằn nói tiểu lạc đây chính là ngươi kết thân cứu cứu giọng nói chuyện tiếu lạc mãnh ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng cậu ruột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 tiểu vinh hoa đức hưng la lên hoa tiêu vinh một tiếng sau đó đứng lên trợn mắt chừng mắt tiếu lạc ngươi làm cái gì tiếu lạc bình tĩnh nhe răng cười một tiếng không có gì ta không thích lắm có người đem tay chỉ lấy ta còn mắng ta ngón tay của hắn đoạn mất đưa kịp thời đại khái mười ngày nửa tháng có thể tốt ngươi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 Nhưng khi nàng nhìn thấy trên tay mang theo vòng ngọc về sau, nàng tựa như cách mới biết yêu thiếu nữ lộ ra thuần chân tiếu dung. Nàng không phải không nhớ rõ cách này vòng ngọc, nàng chỉ là mang tính lựa chọn quên, nàng bây giờ tại nghĩ tiếu là có phải là cũng sống như nàng mang tính lựa chọn quên, ngầm thừa nhận cách này mai vòng ngọc là nàng đâu, nghĩ đến đây, khuôn mặt không khỏi đỏ một trận đỏ bừng cả người tựa như ăn mật đồng giảng ngọt.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 Sau đó ra tốt, cuối cùng đầu phi cơ nhẹ nhàng vừa nhất, sắt thép cử vô bá máy bay hành khách liền xuyên thẳng chân trời. Tiếu lạc lập tức liền cảm giác được không thoải mái, loại này không thoải mái để đầu óc của hắn choáng choáng nặng nề, đúng là chậm rãi sinh ra nôn mửa cảm giác, hắn biết, mình đây là say máy bay. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Gặp hắn thần sắc hơi khác thường, đàm ngưng phù bận bịu đi tới ăn cần hỏi han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 Mà hắn mỗi lần đều khóc lóc van nài đòi hỏi đàm ngưng phù phương thức liên lạc, căn bản cũng không phải là thật muốn chút vật gì uống. Tiên sinh, đây là một lần cuối cùng, xin ngươi đừng lại hồ nháo. Đàm ngưng phù trình trọng nhắc nhở hắn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org.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 Ngồi chuyến máy bay đều muốn tán tỉnh cô nàng Coi mình là ngơ ngạn tổ Cao cao gầy gò thanh niên Lúc túng không thôi Nghĩ thầm Mình truy tàu nữ hài tử chẳng lẽ còn có tội Bất quá hắn hiển nhiên Không phải một cách dành đến ở chủ Không phải sao Cũng không lâu lắm liền cùng cách Một đầu lối đi nhỏ tiếu lạc như quen thuộc giới thiệu ca môn Có thể ngồi chung một không máy bay Chính là duyên phận Ta gọi vương ngạn tổ huyên để ngươi gọi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 Kỳ vọng ra hỏa này tại mình trả lời ra đáp án sau có thể yên tính điểm. Có thể hoa, nguyên lai like, huyên để cũng là lão tài xế A. Vương ngạn tổ kinh ngạc nói. Tại sao là bánh gơ A-T-O? Bên cạnh một nữ tử rất là hiếu kỳ xem vào một câu. Vương ngạn tổ hèn mọn cười cười, giải thích nói. Chân dài, nam nhân chứng liền rất cao, cho nên gọi bánh gơ a t -O, nha.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 Vậy ngươi khẳng định cũng biết nữ nhân chân xài chỉ là cái gì sao? Son môi ai? nhiều đơn giản. Một nam hành khách lớn tiếng trả lời. Son môi, môi, cao, trời ạ. Như thế nội hàm, như thế ô, để những cái kia lấy lại tinh thần nữ hành khách từng cái đều đỏ bừng mặt. Trong lúc nhất thời, vương ngạn tổ trở thành tiêu điểm trong nam nhân trong lòng đều có một đoàn tàu lửa một khi mở liền khắp thế giới, ô ô ô chạy, rất nhiều nam nhân đều gia nhập dạng này hoàng đoạn tử chủ đề. Tiếu lạc ngược lại là rơi xuống cái thanh nhàn, đeo ốm nghe lên nghe ca nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, liền trinh lệch dựng thẳng lên tấm bảng viết lên hai chữ. Chớ quấy dày.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 Giờ này khắc này cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống có cái thực tập y sinh đã rất tốt. Vương Ngạn Tổ lúc này chạy tới, không chút nào kiêng kỵ người chung quanh, nói với Tiếu Lạc. Huyên Đệ, lão đại này ra tình huống nhìn rất không ổn, ngươi cần phải nghĩ lại. Ý tứ đã rất rõ ràng, loại sự tình này không phải tùy tiện có thể nhung tay, mà lại ngươi một cái thực tập y sinh, liền càng đừng lội lần này nước đục.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 Cho lão nhân đeo lên dưỡng khí che đẩy về sau Tiếu Lạc liền ngẩng đầu hướng thừa vụ trường hỏi thăm. Có, mau đưa ốm chích lấy ra. Thừa vụ trưởng liên tục gật đầu để cách khác nhân viên phục vụ đem bịt kín ốm chích cầm tới. Tiếu Lạc nhanh chóng mở ra một cái, giải khai lão nhân lỗ hồng, liền muốn hướng phổi đâm đi xuống. Ngươi muốn làm gì?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 Nhìn xem tiếu lạc ánh mắt lại lần nữa nổi lên chất vấn chi sắc Tiếu là không để ý tới Tiếp tục mở ra một cái khác cái ốm chích Sờ chuẩn một vị trí Chầm rãi đem châm đi đến đâm đi vào Huyết áp giá trị 150 Đàm ngưng phủ lớn tiếng kêu lên Cùng lúc đó thân thể của lão nhân kịch liệt co quắp, Miệng bên trong lại lần nữa lo khan ra tốt mấy ngụm máu tươi Song song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 Ngươi thật sự là quá lợi hại, chờ máy bay hạ cánh, chúng ta lẫn nhau thêm cái que chát thôi. Vương ngạn tổ lại lần nữa sinh đồng hẳn lên. Ngươi đừng nói chuyện với ta được không? Tiếu lạc đối với hắn không thể nhìn được nữa, trực tiếp dùng lạnh lùng ngữ khí cảnh cáo hắn một tiếng, Từ lên máy bay bắt đầu vẫn giống con con rồi đồng dạng vé vào lỗ tai hắn ong ong réo lên không ngừng. Không khiến người ta sống yên ổn Hắn có thể nhìn đến bây giờ liền đã rất tốt Vương Ngạn tổ ăn bế môn canh Ngượng ngùng ngậm miệng lại Nhưng hắn không chịu ngồi yên a, Liền cùng người chung quanh trò chuyện Nhưng là không có nhiều người sẽ cùng một người xa lạ phi thường tự nhiên hay nói Nhiều ít sẽ có mâu thuẫn Cho nên tất cả mọi người là xa cách Không phải là bởi vì chán phép Mà là đối một người xa lạ phản ứng tự nhiên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 Hai lần hắn đều rất cần Cái này không quan hệ bản phận Là đảm đương cùng trách nhiệm Tiếu tiên sinh là người tốt Tốt nhân tài sẽ đứng ra Đàm ngưng phù nói Người tốt không tính là Nhưng ta khẳng định không tính cái người xấu Tiếu là có nhiều thâm ý đạo Đàm ngưng phù ngẩn người Tiếu tiên sinh thật hài hước Đúng tiếu tiên sinh Tại hạ hải bệnh viện nào đi làm đâu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 Tiếu lạc ngẩng đầu ý vì thâm trường nhìn nàng một cái. Đàm ngưng phù một trận bối rối, bận biểu giải thích nói. Là dáng vẻ như vậy, trong nhà của ta có cái nai nai thân thể nàng một mực không tốt lắm. Thường xuyên sẽ không có dấu hiệu nào té xỉu tại hạ hải bệnh viện đều nhìn qua, không có tra ra vấn đề gì. Cho nên có thời gian nghĩ mời Tiếu tiên sinh hỗ trợ nhìn xem, xin nhờ. Ta cũng không nhất định có thể khả quan. Tiếu Lạc ăn ngay nói thật Không sao Tiếu Tiên Sinh hết sức liền tốt Mặc kệ chữa khỏi chỉ không hết Ta đều sẽ rất cảm kích Tiếu Tiên Sinh Đàm Ngưng Phủ lắc đầu nói Lời nói đều nói đến mức này Tiếu Lạc tự nhiên không tốt lại cự tuyệt Liền đem mình phương thức liên lạc để lại cho Đàm Ngưng Phủ Huyên để xem ra ngươi muốn đi số đào hoa ai Đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy mỗi tử không thuộc về ta Nếu có thể chinh phục dạng này cực phẩm muội tử, coi như để cho ta giảm thọ mười năm ta cũng nguyện ý a. Tại Đàm Ngưng Phù đi ra về sau, Vương Ngạn Tổ ước ao ven tịt, liên tục thở dài. Tiếu Lạc không lên tiếng, lắm lời có đôi khi không phải chuyện tốt, cũng kỳ như hiện tại, cái này Vương Ngạn Tổ liền để tâm hắn sinh chán ghét áp.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 Thế nhưng là lời nói này đối với trên máy bay hành khách tới nói, chính là ma ruột khặt khặt nhe răng cười, bọn hắn năng lực phân tích không kém, tự nhiên biết cái này phó cơ trưởng lão thôi đang từng bước đem bọn hắn mang vào vực sâu bên ngoài tiếng sấm cùng trói mắt thiểm điện, chỉ cần có một đảo thiểm điện đánh chúng, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn Sợ hãi giống như là ôn dịch đồng dạng cấp tốt lan tràn ra tiếng khóc, tiếng gào cầu nguyện âm thanh.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 Nhanh tản ra. Đàm ngưng phù đối Tiếu là có loại không cách nào nói nói tín nhiệm tranh thủ thời gian hỗ trợ đem cửa khoang trước người xua tan. Tiếu là con mắt nhìn chăm chú lên cửa khoang tất cả lực lượng chậm rãi hướng cánh tay phải quán chú tập trung ở hữu quyền. Nương theo lấy một tiếng quát mắng, hắn mãnh vung ra một quyền, xung kích tại chăm chú khép kín cửa khoang bên trên. Quyền phong gào thép, lực lượng bốc lên. Bành.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 Tranh thủ thời gian dừng lại, đừng hại giết chúng ta. thừa vụ trường, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn loạn động. Cách khác hành khách nhau nhau lấy lại tinh thần đều là bị Tiếu lạc cử động dọa đến ngược lại quất khí lạnh. hiển nhiên, bọn hắn cùng Vương Ngạn Tổ ý nghĩ là giống nhau cho rằng Tiếu là không có khả năng hiểu được điều khiển máy bay, không hiểu điều khiển lại ngồi lên cách này ấm ấm kia ấm ấm quả thực chính là tại khiêu chiến tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng.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 sau đó dùng tay đẩy máy bay chân ra đây là máy bay động lực tổ hợp ấm phím, tại hắn đẩy máy bay hạ cánh chân ra lúc tốc độ liền lập tức tăng vọt tựa như một đạo trường hồng hướng sông tố mây thu nhập thêm nhanh phóng đi nhanh một chút nhanh hơn chút nữa tiếu lạc trong lòng tại mặt niệm không thể tiếp tục lại ở tại mảnh này tối như mực sông tố trong mây nếu bị thiểm điện đánh trúng phi cơ hủy người vong là chuyện sớm hay muộn Một ngàn mét, năm trăm m ba trăm mét. Rốt cuộc, nhanh đến sông Tố Mây biên giới. Hô. Tách ra mây đen, máy bay như dao long xuất hải, sông ra che kín sông Tố Mây khu vực. Máy bay rốt cuộc bình ổn lại trong cabin bừa bộn một mảnh bên trong hành khách giống như là tao ngộ địa chấn. Từng cái từ ngã trái ngã phải trạng thái chậm rãi bò lên, đã có người phát hiện bọn hắn rời đi sông Tố Mây khu vực. Lại cũng không nhìn thấy kia trói mắt cùng khiến người lạnh mình tiềm điện Ra, chúng ta Chúng ta ra Có người dùng thanh âm run rẩy nói Đúng, chúng ta rời đi kia phiến khu vực ma rượu Chúng ta được cứu, chúng ta không cần chết Ha ha ha Một sát na, khoang thuyền bên trong người đều nhảy cấm hoan hô lên kích động đến tương hố ôm Vui đến phát khóc Tiếu tiên sinh, ngươi thật hiểu điều khiển máy bay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 Thôi quý hậu một mực điên cười trong mắt còn lộ ra một tia thương hải cùng đồng tình. Hết thảy đều sẽ kết thúc, chúng ta cùng một chỗ quăng vào thượng đế ôm ập đi. Quăng vào mẹ ngươi, ôm ập thằng chó chết. Yêu tinh hải người, mình đi chết còn muốn lôi kéo chúng ta. Đánh chết cái tên vương bát đản ngươi. phẫn nộ không chịu nổi nam hành khách nhào tới, đem thôi quý hậu đánh cho đến chết. Tiếu lạc bị động tính bên ngoài làm cho tâm phiền ý loạn, nghiêng đầu sang chỗ khác liền hướng bên ngoài khoang thuyền quát chói tai một tiếng. Chớ ồn ào. Hắn bây giờ có được trí cao vô thượng uy nghiêm, một tiếng quát chói tai để người bên ngoài giật mình kêu lên, sau đó nghe theo Tiếu lạc, ngoan ngoãn trở lại riêng phần mình chớ ngồi xuống. Tiếu lạc nói. Thưa vụ trưởng. Tiếu tiên sinh.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 Đàm tiểu thư đúng không? Tiếu tiên sinh, ngươi có sẵn dò gì cứ việc nói, ta nhất định giúp hết toàn lực giúp ngươi. Đàm ngưng phù nói. Ngươi ngồi chấu ngồi ghế bên tài xế phối hợp ta. A, ta, ta cũng tới điều khiển máy bay sao? Đàm ngưng phù giật nảy mình, nàng chỉ là một cách nho nhỏ nhân viên phục vụ, chỗ đó có thể điều khiển máy bay. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào thao tác.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 Không thể không nói, hắn bị thây tử của mình cùng trong công việc áp lực bức cho điên rồi, một lòng muốn chết, hơn nữa còn đến trả thù một chút cái này bực mình xã hội. Trên máy bay một vị dáng người trắng kiện an toàn viên nổi giận, mấy quyền đả đi lên thôi quý hậu liền ở ra rắm giống như ngất đi, hắn tấm kia miệng thúi cũng theo đó tiêu ngừng lại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 Một cách bị mấu thân ôm thật chặt ôm lấy tiểu nữ hài hỏi Có thể nhất định có thể chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ba ba Mấu thân an ủi Nghe được đoạn đối thoại này Cách khác hành khách đều là một trận lòng chua xót cùng đắng chát Bọn hắn hy vọng nhiều tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là một trận tai nạn phim Bởi vì xuất hiện hài đồng ốm kính đều sẽ không xảy ra chuyện Tin tưởng ta huyên đệ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 Khoang thuyền bên trong bầu không khí trở nên hòa hợp cùng dễ dàng hơn. Bên trong buồng lái này, hạ hả hải phía phi trường mặt liên tuyến đi qua, là nữ tử thanh âm. mươi 747 xin chú ý, mươi 747 xin chú ý, chúng ta đã dọn dẹp ra đường băng, điểm khởi đầu dùng một đảo tường lửa tiêu ký ra, có thể tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Thu được.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 Đây là tính quyết định một khắc. Mang ở ngươi bên kia tay hãm, không muốn buông ra. Tiếu lạc sông đàm ngưng phù nghiêm nhị quát. Đàm ngưng phù dù sợ hãi, lại không giống nữ tử đồng giảng chỉ biết là lớn tiếng thét lên còn duy trì lý trí, dùng sức mang ở tay hãm. Sau khi hạ xuống máy bay vẫn như cũ giống như là một đầu mãnh thú đồng giảng gầm thét sung kích về đằng trước.